Trước mềm mại cùng cứng rắn lực lượng cả dù dạ nhìn ở nơi nào cao hứng bừng bừng chọn dược liệu xù nạ tâm lý một hồi buồn cười ngươi còn tưởng rằng ta không biết ngươi mỗi ngày đều đi bài bạc có bao nhiêu tiền liền liền thua nhiều thiếu còn không phải là bởi vì ngươi biết miễn là ngươi tiếp tục không ngừng thua tiền không thắng tiền như vậy thì ý nghĩa ngươi người quan tâm nhất không có nguy hiểm t á n h mạng một ngày ngươi thắng ngươi người thân cận nhất sẽ có nguy hiểm nói như vậy ngươi cũng có thể trước tiên nhận thấy được mang theo dịch thần chạy trốn đi người không biết nội tình còn tưởng rằng xù nạ là siêu cấp phá sản có thể hiểu rõ xù nạ cả dù dạ cũng rất tinh t ư ở n g xù nạ tuyệt đối là siêu cấp hiển thê lương mẫu làm mỗi một sự kiện cũng là vì lẫn nhau mà không phải là vì xù nạ chính mình xì n h sở khoa đảo lớn nhất trong tiệm vũ khí mặt bị h ạ t lắc đầu từ bên trong đi ra ngoài tuy là nơi đây sáu mươi tư linh vũ khí phẩm chất cũng không tệ nhưng không có đạt được ta nghĩ m u ố n m ị hắt trong lòng suy nghĩ đây đã là đệ ngũ nhà nếu như cuối cùng một nhà nếu cũng không có như vậy xỉ mười sở khoa đảo hẳn không có c ầ n đao xoẹt m ị hắt thân thể trợn về phía trước vọt một cái một đạo sắc bén lực đạo phá vỡ vô khí chạm ở tại hắn vừa rồi đứng địa phương bên trên kiếm sĩ sao thú vị hành r a vừa ra tay liền biết có hay không vừa rồi đánh lén mình kiếm sĩ một kích để mỹ h ạ t đại thể cảm nhận được người tới thực lực trong lòng hắn chiến ý nhất thời dâng lên sau lưng xạ d ẻ m chen một tiếng rút ra một cỗ vặn vẻo mạnh đao khí bắn ra bốn phía r a đánh lén mỹ h ạ t kiếm sĩ nhất kế hay sao nếu không không tức nỗi còn không có lập tức đào tẩu ngược lại là cơ đao tiếp tục chém về phía mỹ h ạ t đoạn nhận nghịch lưu hai người thân thể ở giữa không t r ù n g c a thân mà qua một tiếng c h ó i hai đao kiếm tiếng va chạm nổ vang ra tới đao cùng đao và chạm đem xinh xinh l ử a điện hoa mắt trần có thể thấy lực lượng không sai nhưng không biết đao của ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu lần kiếm sĩ chân phải nhất c h u y ể n thân thể đảo ngược lần nữa tiến lên mị h ạ t cũng không yếu thế chút nào xoay người đâm đi qua trong một sát na hai người đã giao thủ mấy mươi lần tiếng kim thiết chạm nhau ở trên đường phố không ngừng vang lên lấy hai người làm trung tâm chung quanh khí lưu trở nên hỗn loạn lại bén nhọn người thương một ngày tới gần nói ngay lập tức sẽ bị sắc bén đao khí chém bị thương thật l à lớn lực lượng đao của hắn là g ấ t kỳ dị mỹ h ạ t ánh mắt co rụt lại mặc dù nói cường đại kiếm sĩ một bả dao g ọ t trái cây đều có thể cho thấy đáng sợ đao thuật nhưng không thể phủ nhận là một cái cường đại kiếm khách lại hợp với cường đại binh khi thực lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy một phen giao thủ xuống tới mỹ h ạ t phát hiện đối phương chẳng những đao pháp sắc bén hơn nữa cầm trong tay vẫn là đại bảo kiếm hai mươi mốt công phu trong sắc bén nhất dài kỳ di lại không ngừng đối với chặt xuống lời nói coi như m ư ợ xạ rẻm bản thân phẩm chất không kém nhưng sớm muộn cũng sẽ bị dệt kỳ di chặt đứt mỹ hạt trong lòng thầm nghĩ người này c ư nhiên kiếm thuật như vậy tạ cả hạ tạ cùng mỹ hạt giao thủ kiếm sĩ nội tâm kinh ngạc không thôi xem ra người thứ nhất kế hoạch là thất bại chỉ có thể tuyển trạch người thứ hai n h ị đ a o lưu đôi đoạn nhận kiếm sĩ sắc mặt lạnh lùng vẻ trợt lóe lên hắn tay kia rút ra sau lưng một cây k h ắ c đao tuy là không phải danh đao nhưng là sắc bén dị thường song đao đều xuất hiện c ư nhiên chém ra mắt trần có thể thấy c h ẳ n g kích ta xem ngươi làm sao ngăn trở ta rất kỳ gì nhưng là đại bảo kiếm bên trong sắc bén nhất nhất hữu nghị c h ẳ n g kích ngươi một bả mưu xạ d è m làm sao chống đỡ được chờ ta đem ngươi mưu xạ d è m chặt đứt sau đó ngươi liền chết chác kiếm sĩ lạnh giọng nói trong khoảng thời gian ngắn khí thế của hắn tăng lên đến mức tận cùng không phải chỉ có gian cứng rắn kiếm mới có lực lượng mỹ hạt ánh mắt sắc bén đối mặt một kích này mỹ hạt tay bỗng nhiên trong lúc đó phóng phật tan mất toàn bộ lực lượng như dưới đáy biển bên trong chém một dạng nhìn qua nhu nhược mà vô lực nhưng hết lần này tới lần khác cái này từ yếu mà vô lực một đ a o lại đón đỡ ở trước mặt kiếm sĩ toàn lực một kích cái gì kiếm sĩ tâm lý kịch trấn nếu như không phải chính mắt thấy nói tuyệt đối không thể tin tưởng cái này mềm mại đến giống như lão bà bà múa kiếm một kích c ư nhiên có thể chống đỡ hắn nhị đ a u lưu cơ hội mị hạt khoe miệng k h a nhếch ắ n chừa các loại chính là chỗ này phút chốc vừa rồi đó là nhục mềm lực lượng hiện tại thì là gian cứng rắn lực lượng trận to ngươi mắt nhìn tình tương đi khô ánh đ a u l o a lên cương bánh bá đạo đến mức tận cùng một đ a o bổ ra trong lúc giật mình kiếm sĩ chỉ cảm thấy chính mình biến thành một đạo thác nước mị hạt một đao này chém xuống tới đủ để đem chạy bay trực hạ thác nước chặt đứt hai nửa tạo thành thác nước khô không được kiếm sĩ trong lòng co rút nhanh hắn biết mình bị mị mì hạt khí thế c h ấ n trụ nguy cấp trong lúc đó hắn khẽ cắn xa tiêm tiếp lấy đau đớn để tâm thần từ mị hạt một đao này ở giữa rút trở về song đao nhanh như tia chớp đón đỡ đồng thời bước ra bay ngược xoét tuy là thực lực của hắn bất phàm nhưng bị kinh sợ tâm thần phía dưới đối mặt mỹ hạt một đao này kiên quyết không có khả năng chống đỡ được một đạo tiên huyết lan tràn vết thương đã xuất hiện tại trên người của hắn bất quá hắn tổn thương cũng không phải nhận không ít nhất hắn cũng thành công kéo ra cùng mỹ hạt giữa khoảng cách không nghĩ tới ngươi kiếm thuật cư nhiên đạt tới cái này dạng tình trạng xem ra tổng bộ hải quân đối ngươi đánh giá vẫn là quá thấp một ít là ngươi một mực dấu dốt không có gặp phải có thể đưa ngươi toàn bộ thực lực bước ra địch nhân còn là nói ngươi một mực đều ở đầy tiến bộ lời này vừa nói ra cũng để cho mỹ h ạ t đã biết người trước mặt là ai hải quân cũng càng sống càng đi trở về đối phó địch nhân c ư nhiên chỉ có thể len lén, lén m ò sờ một điểm đường hoàng đại khí cũng không có mỹ h ạ t ngưng mắt nhìn trước mặt hải quân không phải truy kích cũng không trả lời lời của hắn đối phó các ngươi những thứ này không chuyện ác nào không làm hải tặc còn cần nói cái gì thủ đoạn sao hướng chi vì tuyệt đối chính nghĩa một chút như vậy thủ đoạn lại coi là cái gì 2.7 h ả i quân kiếm sĩ hoàn toàn không thèm để ý mỹ hạt trào phúng ngược lại còn thản nhiên nói lần chiến đấu này đến đây chấm dứt tiếp theo ta sẽ cùng ngươi phân một cái sinh tử đến lúc đó ta cũng sẽ như ngươi mong muốn tự mình ban thưởng ngươi tử vong xem ra hắn còn có điều bảo lưu nếu không cũng sẽ không ở nơi này một lần thua ta sau đó còn như vậy tự tin mỹ hạt tâm lý thầm nghĩ ngoài miệng lại nói phải không chẳng qua là ta đối với người chiến bại kêu gào luôn luôn là không đặt ở tâm lý là vâng đúng hay không kêu gào rất nhanh ngươi sẽ biết ngươi sẽ không đã cho ta lúc này đây tới chính là chuyên môn vì đối phó ngươi à mắt hưng hải quân nết miệng cười ta liền biết các ngươi sẽ không chỉ có nhiều như vậy thủ đoạn mỹ hạ t không thèm để ý chút nào nói rằng